như mỗi ngày trưa ở đây có một phật tử lên chờ pháp hòa xong rồi thì anh gặp thầy ơi con cần gặp thầy lắm tại vì con đang có một cái chuyện rất đau khổ trong gia đình và khi anh trình bày cái hoàn cảnh xong rồi thì hòa giải thích cho anh nghe thì pháp hòa mới nói nhiều khi á mình sống trong cái đau khổ như vậy đó mà mình cứ chấp nhận hoài đến một lúc nào đó mình hoàn toàn phải đi ra khỏi cái cảnh khổ đó thì chừng đó mình mới hiểu được cái sự rốt ráo của cái chữ giải thoát. Có nhiều khi mình còn vướng mắc một cái gì đó, cái tâm mình nó chưa thoải mái. À, nhưng mà khi nào mà mình cái cái giống như một cái cái cái miếng dầm mà nó đấm vào trong tay mình nó khó chịu lắm, tuy nó không có to, nó không có chảy máu nhưng mà nó thốn thốn thốn khó chịu lắm. Đến khi nào mình có cái nhíp mình. Lấy được cái cái cái dầm đó ra khỏi cái tay mình Thì tự nhiên mình thoải mái vô cùng Gọi là giải thoát Thì ở trong Đạo Phật á Quý vị thường ăn cơm Quý vị tụng cái bài nhớ không Chúng ta thường tụng cái bài là Tam Đức Lục Vị Cúng Phật Cập Tăng đó Thì Tam Đức là gì Là ba cái đức Ba cái đức đó là Pháp Thân Bác Nhã Giải thoát chúng sanh mình đó đang thọ cái này gọi là cái nhục thân, cái thân mà đang có này gọi là nhục thân nha. Nhục thân là gì là cái thân thịt, chữ nhục là thịt. Thí dụ như người Hoa ta gọi là thịt bò, ta kêu là ngầu dục. Ngầu dục là thịt bò. Phải không? Thịt theo lại gì? Chí dục. Thì cái thân thân thịt này mà đang có này gọi là Nhục thân Là cái thân thịt Nhưng mà mình mượn cái thân này Để mình tu Để mình có được một cái thân bất hoại Cái thân bất hoại Đó gọi là pháp thân Hai cái đó Cái pháp thân là cái bất sanh Bất diệt Còn cái nhục thân này là cái thân Hữu sanh hữu hoại Hữu sanh là có sanh Hữu hoại là có ngày nó rã Còn cái pháp thân thì Nó không có tướng Mà cái pháp thân này do đâu mà có Do tu tập Do hiểu biết Do tu tập mà có được Pháp Hoàng ví dụ như là Có một hôm á Giảng xong ở cái chùa Phật Quang Thì phải lên đường đi đến một cái thành phố khác Mà trên đường đi đến thành phố đó là phải mất 6 tiếng đồng hồ Chưa kể kẹt xe Mà mình giảng xong Mình từ giả rồi Này kia kia nọ rồi ra tới xe là cũng 6 giờ chiều rồi Rồi phải kiếm chỗ tấp vô Ăn lót dạ ăn chút gì rồi đi Mà nếu mà đi một lèo 6-7 tiếng về tới khuya quá Cho nên là phải dừng lại nửa đường Để nghỉ ngơi Một đêm thôi rồi đi sớm Thì cái plan đó Cái chương trình là ngừng vô đó. Thì được một Phật tử họ mướn một cái nơi đó. Nó kêu là cái resort. Dễ thương lắm, đẹp lắm. Và cái chương trình và cái vị đạo hữu đó nói rằng. Tối nay mình tới đó là cũng 9-10 giờ đêm rồi. Mà cái chỗ đó nó nhỏ lắm. cái Nó là một cái làng. nó Nó người gia đình ta xây một vài cái nhà. Để làm cái resort cho mướn. Để họ sống mà xe bus vô không được. Cho nên mọi người phải xuống xe đi bộ lên đó. Mà bây giờ nếu mà sách vali đồ nữa thì nó cực lắm Thôi nếu được thì mọi người Thôi đừng đem gì hết đó. Lấy gọn một cái túi nhỏ Bằng chả đánh răng rồi vô rửa mặt Rồi đi ngủ mai sáng đi sớm Thôi cũng được đi Thì quý vị biết là đã trời Ông ý vậy hết thì tới đó Dừng xe cái trời mưa một trận Lớn quá đi bộ không được <cười> Quý vị thấy không Đã gặp băng đêm nửa đường để rồi mà lại không đi bộ được mà phải đi đi đi ra đi không đi bộ mà phải phải gặp mưa nữa thì cuối cùng đâu có đi đâu có đi được mưa lớn quá thì gia chủ nhà chủ của cái resort đó phải đi ra à, chở mình vô rồi cũng nhờ anh em Phật tử nó có xe hai xe chở vô chở ra mấy chuyến vậy rồi mười giờ đêm rồi ai cũng mệt rồi Tối mù, tới mịt, thấy gì đâu. Giờ cứ phát chỉ phòng nào vô phòng đó ngủ vậy thôi chứ. Biết enjoy gì nữa mà resort. Với <cười> với <Như, như> resort. <cười> Bây giờ là ai cũng xẹp hết rồi. <cười> thì đi, đi, đi, đi, đi vô thì. Mà mình nghĩ, mình cứ nghĩ là cái resort là cái chỗ gì nó rất là sang trọng không? Mà không, nó rất là đơn giản. Họ xây những cái nhà y như là cái thời thượng cổ của cái người Hàn Quốc họ sống vậy đó đi đâu phải khôn khôn khôn khôn, đâu rồi chui vô chui ra mà nó rất là đơn giản không có cái gì gọi là đặc biệt ở trong đó hết cửa nẻo gì nó cũng ợp ẹp ợp ẹp rồi muốn đóng nó phải nhấc lên nhấc xuống nó mới sập vô được nếu mà mình ở đó trời trời nghe chữ resort tôi tôi tưởng đâu là tôi sẽ được enjoy gì phải không nhưng mà thật sự vô đóng coi vậy hết Nhưng mà nếu mà mình ở, mình thấy, ồ, lâu nay mình ở những cái resort sang trọng rồi, bữa nay mình được ở một cái resort theo kiểu Hàn Quốc của ngày xưa, mình enjoy, tại vì tối nằm nghe mưa, nghe mưa y như Việt Nam, sáng 3 giờ nghe gà gáy, trời ơi làm gì có được cảnh này, thành thử ra mình nằm ở trong cái nhà đó bằng cái nhục thân, nhưng mà mình đang hạnh phúc là vì mình sống bằng... Pháp thân Vậy thì Pháp Hòa thưa Với đại chúng là Trong chúng ta có cái pháp thân Mà cái quan trọng là Mình có nhận ra được cái pháp thân đó Để mình sống không Trời ơi Tôi tưởng đi đi Tôi sẽ được ăn gì mà Ngày nào cũng kim chi nhắm mắt tôi cũng thấy kim chi nó nằm đâu Nhưng mà nếu không ăn Thì chừng nào mới được ăn Trời ơi tốn tiền dữ lắm mới được qua đây ăn kim chi thứ thiệt lâu nay là ăn kim ăn kim chi của việt nó mi bữa nay là ăn kim chi của real korean <cười> nhưng mà nếu mình ăn kim chi hạnh phúc thì mình ăn với pháp thân mà cái gì làm cho mình sống được chứ cái pháp thân đó bác nhã bác nhã là trí tuệ bác nhã là trí tuệ nếu mình đã chấp nhận lấy chồng hàn quốc ra nước ngoài rồi thì đổi hoàn cảnh rồi Mà nếu mình không chấp nhận cái hoàn cảnh đó Thì mình sẽ khổ Cũng giống như mình đã chấp nhận ra hải ngoại Đi vượt biên Để thoát cái cái khổ Mà ra nước ngoài ở Thì những ngày đầu thì phải lạ nước lạ cái Thật sự ra Nếu như mà nếu mà đem so Hồi lúc mình mới qua với những anh chị mới qua Ý hết Cũng là một quốc gia mới Cũng là một phong tục truyền thống mới Rồi ngôn ngữ không có y chang thôi Không có gì khác hết đấy nhưng mà mình phải vận dụng cái trí tuệ rằng á mình đã chấp nhận thay đổi hoàn cảnh thì đây là hoàn cảnh đang thay đổi thì mình phải thấy rằng đó là một cơ hội để mình đi lên cái gì nhận ra được bác nhã bác nhã là trí tuệ mà bác nhã là trí tuệ trí tuệ cho mình thấy được cái đó à, gọi là là rồi mình thấy được cái đó cho nên mình sống được với pháp thân Mà sống được với pháp thân thì tự nhiên tâm tư mình an lạc và giải thoát. Cái đó gọi là tam đức. Pháp thân, bác nhã, giải thoát. Người có trí tuệ, sinh ở đâu, sống ở đâu, ăn cái gì cũng đều ăn bằng hạnh phúc hết là ăn với pháp thân. Và người sống được với pháp thân thì người đó có giải thoát. Còn người sống bằng nhục thân Xin thưa đại chúng là hệ có sống bằng nhục thân Thì phải có những cái nhục dục Để nó đáp ứng cho cái nhục thân Thì khổ thôi Mà nếu như ví dụ như bây giờ mình nói là Tôi đăng ký đi hành hương Thì xin thưa là đi hành hương Phải khác với đi du lịch Tại vì hành hương là chiêm bái đức Phật Đức Thánh Mà đi hành hương Là đi chiêm bái Đức Phật Đức Thánh Thì phải chấp nhận Đi về những cái vùng mà ngày xưa Các Thánh ở Thì chắc chắn không thể nào Nó vui vẻ, nó đầy đủ Nó sung túc như là mình nghĩ Một chuyến du lịch được Cho nên mình phải chuẩn bị Cái tinh thần đi hành hương trước khi mình đi hành hương Còn không thì Mình nghĩ là như đi du lịch vậy là chết rồi Ví dụ như đi hành hương mà đem dài cao gót đâu chừng chục đôi vậy Thấy không? Rồi mang áo dài, mang củng, mang đầm. Rồi tới chỗ ta leo núi, leo hang rồi làm sao? Đó, ví dụ như mai mốt mình đi Ấn Độ đi, lên núi Linh Thứ. Chỗ mà Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa đó. Phải đi hàng, hàng, hàng mấy trăm cái nấc thang. ví dụ vậy đó. Rồi có những thí dụ bây giờ mình nói Ô đi ngang cái hang của Ngài Xá Lợi Phất ngồi thiền nè. Mình muốn đi vô đó. Đã nói là cái hang ở trên núi thì Nó đâu phải như là cái nhà để mình vô <cười> Mình chơi trong đó Phải không Cái hang của ngạ nan Đức Phật ngủ ở trên là ngạ nan ngủ ở dưới Làm thi giả mà phải ngay cái chỗ đó Con chút xíu à Vô phải chui chui chui Rồi đi vô cái chỗ mà Phật tu khổ hạnh 6 năm đó Còn xương bọc da đó Nó đen thù lùi trong đó Nó tối hù Phải mò kêu tối mò nữa Thí <cười> dụ vậy đi lên khổ hạnh lâm, đi đến bồ đề đạo tràng, hay đi vườn lấm tì ni, hay đi vườn lộc quyển. Hồi bây giờ mình đi Trung Quốc là mình đi về đất tổ, các tổ Trung Hoa sống ngày xưa, thì bây giờ mình đi hành hương là nó khác chứ đi du lịch vô lắm. Chỉ cần mang đôi giày ba ta là đủ rồi, không đem vài bộ đồ mỏng dễ giặt khỏi ủi phải phong Hòa có mấy bộ đồ nó cũ ơi là cũ nó cũ rích vậy mà phong Hòa để dành đó, hãy mỗi lần mà đi đâu mấy chỗ đó là sắp theo, vậy sao giặt tắm rồi giặt giặt lên mai khô khỏi ủi khỏi gì hết, đó. như con mình mang là cũng mang đầm mang áo dài rồi mang dài cao gót đồ theo đó. qua đó là không phải hành hương mà để triển lãm mà triển lãm trong vali, trời ơi quý vị biết cái ngày mà tới Hàn Quốc có ba chục người Và bảy chục cái vali Trời ơi chiếc xe bus Năm chục người chỗ đâu để Cuối cùng tội nghiệp Cái anh Phật tử ảnh phải ở lại ảnh gọi một cái công ty mà có chiếc xe trắc Tới chở thêm ba mươi hai Cái vali nữa Đi theo chiếc xe bus Năm tiếng đồng hồ từ phi trường về tới cái chùa đó Tới cái chùa đó Nó tú ở trên dốc vậy nè Mấy em Phật tử nó phải đi xuống, nó escort từng người lên trên cái dốc đồi đó, chứ không thôi tới hù, mình chưa biết chỗ đó là ở đâu, sao biết đường đi. Mấy em Phật tử nó đứng ở dưới đó, nó chờ cho tới 2 giờ sáng. Nó tới, nó dẫn mình lên rồi, bắt đầu Pháp hòa nói là tất cả mọi người lấy hành lý ra hết, làm sao phát cho mình một cái carry-on cho thật gọn trong suốt mười mấy ngày tới. Rồi những vali lớn để lại hết, mướn một chiếc xe trắc thật nữa chở đi tới cái điểm cuối cùng để đó cái cô kia đó trời ơi vậy mà cái anh cái anh kêu con đem áo dài là con đem chụp áo dài phong hòa đó à thì thôi cũng được đem đi rồi <cười> đem đi rồi rồi rồi triển lãm ở trong phong hòa mới đấy cho nên mình kinh nghiệm đi hành hương là phải thật gọn tại vì lên xuống rất là nhiều chỗ có những nơi mình ở có 2 đêm mà Cho nên rồi là Pháp Hoàng ví dụ giữa cái chữ Pháp Thân Bác Nhã Giải Thoát. Thật sự đây là những cái danh từ không phải là trừ tượng, không thể với. Mà đây là những cái thực tập để chúng ta gặt được cái đó. Bây giờ mình là người Phật tử nè, mình học Phật. Để mình thẩm thấu mọi Pháp của thế gian là mình có trí tuệ rồi đó. Có Bác Nhã rồi đó. Rồi khi mà có Bác Nhã rồi đó, bây giờ mình ứng thân mình sống đi bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể sống thoải mái được. gọi là gọi là gì là pháp thân. đi tới các chùa tới giờ ăn là đúng giờ ăn thôi nha, không có không có xe dịch. thí dụ người ta mở cửa ăn từ 12 giờ tới 1 giờ là mình phải làm sao mình phải có mặt tới giờ đó đúng. Rồi tới giờ ăn là tất cả mọi người xếp hàng, à, có một loại một cái mâm, có loại một cái tô mình thích ăn gì mình tất cả để vô tô hết giống như kiểu mình đây vậy đó. Rồi xếp hàng mà ở đây là mình là tàu hủ xả rồi <cười> bánh hỏi lót rau rồi phải nước chấm nước mắm gì bên kia khỏi chấm khỏi mắm gì hết. Kim Chi và Chi Kim, kim, chi và chi kim. <cười> Không cần phải lựa chọn gì hết Cho nên ăn rất là bát nhã <cười> Và ăn rất là giải thoát Tại vì nếu mà mình có món Tức là mình chọn lựa thì chưa thể giải thoát Phải không Giống như người Ấn Độ người ta nghèo quá, ta quanh năm suốt tháng ta chỉ có miếng vải, ta quấn người thôi. Tại sao ta không may quần áo đi mà lại chỉ mặc có miếng vải? Tại vì mai thành đồ á thì phải lựa hè đông, còn miếng đó đông quấn kiểu khác mà hè quấn nhiều cái kiểu khác. có miếng vải bự thôi thì quấn theo mùa. Mùa đông thì quấn chặt chút <cười> Mùa hè quấn lỏng chút Để gió nó vô thu <cười> Cho nên họ có một Cho nên họ giải thoát Còn mình có nhiều quá cho nên mình không giải thoát <cười> Quý vị thấy được cái ví dụ đó không Pháp thân bác nhã giải thoát. Giờ phẩm giải thoát ha Thiện nam tử Nếu trong giới thiện nam thái thiện nữ có người nào tu bi tâm, quyết định người ấy sẽ được một pháp thể gọi là giải thoát phần. À, tức là Phật nói rằng nếu ai có tu tâm từ bi đó thì người này nhất định sẽ có được cái sự giải thoát, có cái phần giải thoát. Bạch đức Tứ Thông, ngài giải pháp thể, vậy pháp thể là thế nào? Thiện nam tử Nghĩa là thân, khẩu, ý Từ nơi phương tiện mà được Đức Phật nói rằng á, Mình có giải thoát hay không Là giải thoát ở thân Giải thoát ở miệng Giải thoát ở ý Bây giờ có cái gì Để làm cho mình được giải thoát Miệng, thân, ý của mình Có hai hoặc là có ba Hai á, Một là tai nghe hai là suy nghĩ ba á, nếu mà có ba thì là bố thí giữ giới nghe nhiều nghe nhiều gọi là đa văn bây giờ phải hòa giải thích cho đại chúng dễ hiểu là ngài cái vị cái vị cư sĩ thiện sanh mới hỏi là thế nào gọi là là giải thoát pháp thể thì đức phật nói chỉ cần lấy thân miệng ý là mà có cái phương tiện làm cho mình giải thoát á, là suy nghĩ và tai nghe bây giờ ví dụ ha bây giờ cái tai mình nghe nhưng nếu mà mình nghe bằng chánh niệm thì mình giải thoát mình nghe bằng phiền não thì mình không giải thoát vì thế cái con người mình sống mỗi ngày một là nghe hai là nói, ba là làm. Đó bây giờ đại chúng kiểm đi. Hiện tại bây giờ quý vị đang ngồi là quý vị đang làm gì? Nghe. Còn pháp hòa đang làm? Nói, thấy chưa? Rồi pháp hòa nói, pháp hòa phải suy nghĩ, suy nghĩ và nói. Rồi quý vị ngồi nghe và suy nghĩ, thấy chưa? Rồi bây giờ một lát nữa nghe cái bon, đứng dậy. <cười> Rồi, tới giờ ăn cơm, lấy tô đi ăn cơm. Vậy thì không có lúc nào Một là phải nghe Hai là phải nói Ba là phải suy nghĩ Và lúc nào chúng ta cũng phải nghe suy nghĩ Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ Bằng cái sự tu tập Thì chúng ta suy nghĩ có giải thoát Còn nếu mà chúng ta nghe mà nghe không có chánh niệm Thì chúng ta nghe khổ đau Nghe không giải thoát đó. Cho nên Ngài mới dạy rằng á Và đồng thời mình phải nghe bằng cái tâm từ bi. Mình phải suy nghĩ bằng cái lòng từ bi. Hoặc có ba. Bố thí. Giữ giới. Nghe nhiều. Tại vì nghe nhiều. Nghe nhiều là nghe gì? <cười> nghe nhiều đều không phải là nhiều chuyện. <cười> nghe nhiều đây á trong nguyên văn của của Phật. Uh, danh từ trong Phật giáo gọi là đa văn. Đa văn là gì? Là phải nghe Pháp cho nhiều chỉ vì mình nghe Pháp nhiều thì tâm tư mình mới cởi mở nhiều và khi mình chúng ta hiểu biết cởi mở được nhiều thì chúng ta có giải thoát có những em á có một cái em đó gặp Pháp Hòa nắm tay rưng rưng và nói rằng thầy ơi em không biết dùng cái lời lẽ nào để em bày tỏ với thầy bằng một cái từ mà Chỉ có thể gọi là cảm ơn thôi, tri ân thôi Tại vì không có thầy uh, Nói chuyện với em Cho em nghe hàng đêm ở trên mạng Thì em không biết là Cuộc đời em ngày hôm nay sẽ ra sao Đó Thì nhờ nghe vậy đó Nhờ nghe hiểu cho nên giải thoát Nhờ nghe mình biết rằng Cuộc đời không phải mình khổ không đâu Còn rất nhiều người khổ nữa Ở bên Hàn Quốc á, người ta có một cái tục lệ là ăn cơm là không có bưng cái chén cơm lên. Còn ngược lại với mình, mình ăn cơm mà để cái tô trên bàn mà đưa cái mặt xuống mà lùa lùa vậy mà nó ăn như gì. <cười> ăn như là mình, heo ăn vậy là ăn. Vậy. Nhưng mà cái này cũng có cái lý do. Là bởi vì cái quan niệm của người Nhật với mình nó giống nhau. Là ăn là phải nâng cái chén lên ăn cho nó Tươm tất đàng hoàng chống ăn vậy. Nhưng mà bởi vì á. Khi mà người Nhật họ xâm chiếm Hàn Quốc. Và họ cai trị Hàn Quốc á. Thì sau này Hàn Quốc họ muốn có những cái ý kiến. Họ phản lại để mà họ chống lại những. Họ không muốn đem cái hết cái văn hóa Nhật đi vào. Cho nên họ mới nói. Ăn mà để như vậy. À ăn mà bưng lên đó Với không. Cũng giống như là cái người mà bị đuổi rượt. gấp gáp gì mà phải ăn nhanh lẹ như vậy. Ăn thì phải từ tổ. Thì quý vị thấy rằng các cái pháp á Các cái pháp á nó không, có, nó không có nhất Nó không có cái tính cố định của nó Thấy không, cái dụ như mình đó là Ở cái quốc độ của mình ăn cơm là phải bưng chén cơm lên Để gọi là lịch lãm Vậy thì cái, cái ý nghĩa đó Nó có cố định không? Không Khi nó qua tới Hàn Quốc là nó đã Sai rồi Đó, cho nên Đức Phật dạy tất cả các cái pháp Không có cái pháp Nào cố định hết Thì đừng có bắt buộc một cái pháp nào cố định để tự mình ràng buộc mình và mình làm đau khổ cho người khác. Giải thoát là vậy đó. Vậy thì chúng ta nghe nhiều. Ví dụ bây giờ mình hồi đó mình không biết, mình qua đó mình cũng bưng chén cơm mình luôn ăn vậy đó. Thì có một vị nói thầy ơi ở đây cái phong tục của người ta là ăn cơm không có bưng chén lên. Thì mình phải nghe. Nghe để làm gì Nghe để mình đi theo được cái phong tục của người ta Rồi sau đó mình rời khỏi chỗ đó Mình muốn ăn kiểu nào đó mình ăn Nhưng mình ở quốc gia đó Thì mình phải theo cái cái phong tục đó Người Hàn Quốc á Khi mà người ta bày cái muỗng trên bàn ăn á Không được úp cây muỗng xuống Úp cây muỗng xuống á Là bày dọn để cúng người chết Cho nên khi dọn mâm cơm Mà cho người sống ăn á Là phải muỗng phải lật lên Và cái quan niệm của mình á, thì nó úp cây mụn xuống để nó tránh được cái sự bụi dơ. Thấy chưa? Vậy thì quý vị thấy các pháp nó có cố định không? Không. Mà nếu mình không chịu học hỏi, mình không chịu nghe, biết trời đất gì. Cho nên mình nếu mình ôm chặt một cái khối hiểu biết của mình là đi tới đâu là mình sẽ chết tới đó. Mình không có giải thoát được. Mà có những người người ta sống Người ta khổ đau như vậy là gì Cái người ta biết là như vậy Chứ không không có thể nào xây dịch đi được Khổ lắm Chứ mình không biết cái người Tới giờ bày con úp mũ úp Cái người ta nói dạ thưa không Ở đây là úp mũ là cúng người chết đó Mình phải lật cái mũ lên cho nên nhà mới nói rằng á phương tiện mình mình giải thoát được thân khẩu ý qua hai cái phương tiện một là nghe hai là nghĩ suy hoặc là bố thí bố thí cũng làm mình giải thoát giờ bố thí á lâu nay mình nói là mấy bố thí có mấy loại nè ai nhớ không bố thí có ba loại phải không Tài thí Pháp thí Vô ý thí à. Và đồng thời bố thí nó còn có ba loại nữa Thấy người ta khổ nghèo Thấy người ta khổ nghèo Là mình cứ cho thôi Không có suy nghĩ có... Người ta không có gì Người này không có dính dáng gì với mình hết Thấy họ khổ mình cho cái đó gọi là đại thí Nếu như á vì mình thọ cái ơn người đó Cho nên giờ mình phải cho lại người đó Thì có gọi là báo ân thi Còn nếu mà vì tam bảo mà cúng dường á Thì chúng ta gọi là tôn kính thi Ba loại thi Ví dụ như là hôm đi bên Hàn Quốc Thì chấp sửa lên giảng Thì có một anh đó anh bị bệnh ung thư Còn trẻ lắm Mà anh ở bên đó là bất hợp pháp Cho nên anh đi vô bệnh viện, anh chữa bệnh là tốn tiền dữ lắm Thì mấy vị mới cho Pháp Hòa hay Cho hay thì Pháp Hòa mới dẫn ảnh qua một cái phòng thờ kế bên Hỏi tên là an ủi xong rồi Đọc một bài kinh cầu an cho anh Ngắn gọn Sau đó Pháp Hòa lấy tiền Tặng cho anh để anh chữa bệnh Mình không quen với ảnh, Anh cũng không phải là người ơn của mình Không có gì hết á Trường hợp đó gọi là gì thí? Đại thí. Tức là mình thấy người ta khổ mình cho không cần biết. người ta Thấy người ta khổ là cho thôi. Nó là đại thí. Rồi bây giờ thí dụ như mình nói, Ồ cái người này á, trời ơi đối với gia đình tôi rất là tốt. Lúc nào gia đình tôi hữu sự, người này cũng tới, an ủi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Hôm nay gia đình người này có việc cho nên tôi xin phép là tôi... Không có thể giúp anh được việc này, tôi phải lo giúp cho cái người mà từng có ơn với gia đình tôi. Trường hợp đó gọi là gì? Báo ân thi. Rồi bây giờ mình tôn kính chư tăng, tôn kính tam bảo, đem tiền của vô cúng dường cho tam bảo gọi là tôn kính thi. Vậy thì cái bố thí nó cũng làm cho mình được giải thoát phận. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái tham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 Giữ giới Cũng làm cho mình giải thoát Tại vì mình có giữ giới Thì mình không có bị phạm Và không bị phạm cho nên mình không có bị ràng buộc Đau khổ gì hết Bạch Đức Thế Tôn Như Ngài đã dạy Từ ba phương tiện được giải thoát phần Thế thì ba phương tiện đó có số nhất định chăng Ý hỏi là có bị hạn hẹp Trong một cái trường hợp Trong một cái Cái số lượng nào Đức Phật trả lời Chẳng phải thế thiện nam tử vì sao? vì có người dù ở trong nhiều đời đem không biết bao nhiêu của cải thí cho đa số người cũng không được giải thoát phần <cười> nhưng mà cũng có nhưng cũng có người trong thời gian ngắn lấy một vắt cơm thí cho người an sinh thì sẽ được giải thoát phần Đó. đâu có bị đâu có bị hạn lượng nhất định đâu có phải là phải cho nhiều mới được có nhiều người cho nhiều nhưng mà không được gì hết Nhưng mà có người cho có vắt cơm mà được rất nhiều. Tại sao vậy? Tại vì cho nhiều mà cho bằng cái danh. Cho nhiều mà cho bằng cái sự ủy lại. Mình có tiền, có của, mình miệt thị người khác. Thì cái đó cho thật nhiều nhưng mà không được gì hết. Tại vì bên cạnh cái cho đó thì mình đã lòng vô cái danh, cái lợi, cái lỗi lầm ở trong đó. Cho nên ngày, ngày kia mới nói rằng có bị có bị hạn lượng nói không? Có người cho nhiều nhưng mà cho bằng cái tâm danh lợi thì không được mà có người cho một giấc cơm thôi thì cũng được giải thoát. Có nhiều Đức Phật thọ trì giới cấm cũng không được pháp giải thoát. Có người trong một ngày thọ bát quan trai mà được pháp giải thoát. <cười> Giờ mình đó Đây là cái ví dụ có mình. Hôm nay mình tu bác quang trai nè. Có nhiều người thọ biết bao nhiêu giới. Từ tam quy ngũ giới có thập thiện giới có bồ tát tại gia là sáu giới trọng 28 giới khinh có. Rồi bác quang trai cũng có. Nhưng mà đụng vô chỗ nào nó cũng xì. <cười> Những cái phiền não hết thì cái này Đức Phật nói không được giải thoát. Cái chỗ giải thoát ở đây là mình nhẹ nhàng đó, nhưng mà ngược lại có người chỉ tu bát quan trai có một ngày thôi mà được pháp giải, được cái phần giải thoát. Có người trong nhiều đời ở nơi vô số đức Phật thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh cũng không được pháp giải thoát. Có người chỉ đọc một bài kệ bốn câu mà được giải thoát. À, ví dụ như bây giờ mình ha, hỏi tới mình là tụng Niết Bàn chưa? Ồ, oh, bộ kinh Niết Bàn tôi tụng hết 2 lần. Pháp Hoa, một năm tôi tụng 10 bộ. À, Lương Hoàng Sám tôi tụng rồi, Thủy Sám tôi tụng rồi, bát Nhã tôi tụng rồi, Niết Bàn tôi tụng rồi, Bảo Tích tôi tụng rồi, Tất, ô chà Tất, nhiều bộ kinh tôi tụng rồi hết. Nhưng mà rồi đây có nghĩa là rồi đó. <cười> Xong rồi rồi đó. <cười> Nhưng mà có người ta tụng có bốn câu mà người ta giải thoát Bốn câu người ta tụng sao Con đây, tiền của đây à, to Con tôi, tiền của tôi Nó đánh tôi, mắng tôi Nó lấy cướp của tôi Ai mang hiềm hận ấy Ai mang phiền não ấy Hận thù sẽ không nguôi Thân tôi, tiền của tôi Nhà tôi vợ con tôi Nó đánh tôi mắng tôi Không nuôi hiềm hận ấy Hận từ, hận thù sẽ tự lui Còn ai nuôi hiềm hận ấy Hận thù sẽ không nuôi Đọc có câu đó mà người ta tỉnh giác Câu mà người ta giải thoát Nhiều khi mình tụng pháp hoa đó Bây giờ hỏi coi pháp hoa bao nhiêu phẩm Hình như, cũng không nhớ nhiêu phẩm, Đó, cái căn bản là Pháp hoa có bao nhiêu phẩm, và đại ý Pháp hoa nói cái gì nắm không được. Chứ mình tụng rất nhiều, Thức Phật nói là mình tụng 12 bộ kinh, quý vị biết 12 bộ kinh không? Tức là tất cả những lời Phật dạy sau khi gom lại rồi bắt đầu chia ra từng mục. Thí dụ như những cái lời văn uh, trường đó, kêu là trường hàng, rồi những cái lời văn nó ngắn gọn, nó lặp lại cái ý ở trên gọi là trùng tụng, giống như Kinh Pháp Hoa đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng bắt đầu nói dọc kệ thì cái trường hợp đó gọi là trùng tụng, còn ở trên đó gọi là trường hàng. Thấy không? Rồi có những cái trường hợp là thi kệ, Đức Phật nói kệ, Giống như Kinh Pháp Cú đó, là một dạng thi kệ đó. Bây giờ mình đụng một cái câu, thấy không? Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Đó, mình đụng có một câu đó à, mà tự nhiên, thôi khỏe quá, giờ tâm tôi tôi nó nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà có nhiều khi mình ngồi mình tụng nguyên một bộ Pháp Hoa Mà rút cuộc rồi đứng dậy mình không hiểu Pháp Hoa nói gì Mình cũng nhận được câu gì trong Pháp Hoa hết Mình đụng tới người nào mình cũng mắng chửi hết Mà mình quên trong Kinh Pháp Hoa nói một câu là Chỉ cần một cái người đó dù tâm họ chưa thành Hiểu biết chưa nhiều Nhưng họ đi vào trong chùa tháp họ chỉ xưng một câu thôi Nam mô Phật Người đó đều đã thành Phật Quý vị nhớ câu đó trong Kinh Pháp Hoa không? Rồi hồi sáng này mình tụng nè, hồi sáng mình tụng, phẩm tùy hỷ công đức theo, tại sao mà cái, cái, cái, cái, cái người đó mà người thứ 50 mà được công đức nhiều như vậy, chỉ vì một việc thôi là người đó biết tùy hỷ với cái việc lành của người khác, rồi qua tới cái phẩm mà pháp sư công đức... Người nào mà trì kinh Pháp Hoa là được bao nhiêu ngàn công đức ở nơi mũi, bao nhiêu ngàn công đức ở nơi tai, nơi mắt, nơi miệng. Ngửi mùi đều biết được. Tí, tí, à, gì mùi con trai con gái, à, mùi thế này thế kia. Nhưng mà người đó đâu có cần phải thay đổi cái mũi. Không cần qua Hàn Quốc thay mũi. Cũng cái nhục, cái nhục cái nhục cái lỗ mũi thịt này nhưng mà người ta có cái sự tu tập trong đó cho nên người ta không bị ràng buộc có người đọc tụng mười bộ kinh mà cũng không được giải thoát có người chỉ đọc một bài kệ bốn câu mà được giải thoát vì tâm của tất cả chúng sanh không đồng Đức Phật kết luận vậy đó tâm của chúng tất cả chúng sanh không đồng thiện nam tử nếu người không nhất tâm quan sát Sanh tử tội lỗi niết bàn an vui người như vậy mặc dù đủ cả bố thí giữ giới và nghe pháp nhiều cũng không được pháp giải thoát đó. Bây giờ quý vị thấy Đức Phật dạy cái then chốt để mình giải thoát nè. Vì tâm, vì tâm của chúng tất cả chúng sanh không đồng, nếu người không nhất tâm. Cái câu này nè nha, quán sát sanh tử tội lỗi niết bàn an vui. Đó, câu đó đó Phải quan sát tội lỗi của sanh tử Phải quan sát được Cái cái vui của cái sự niết bàn Tại sao nói là sanh tử tội lỗi Tại vì con người mình á Sợ tử Ham xâm Tức là ham sống, sợ chết Sợ mất quyền Cho nên mới lấn quyền Sợ mất chức Cho nên mới bày các mưu để giữ chức. À, sợ mất cái này cho nên tìm mọi cách. Cho nên con người mình á. Đức Phật nói trong Kinh Đại Ba Bát Đại Nhân Giác á. Thân này là cái nơi tích tụ tội lỗi. Còn cái tâm mình là nguồn suối phát sinh các điều tội. Tại vì nếu mình nghĩ điều ác thì thân phải làm ác. Vậy thì tất cả các ác đó quy tụ cái thân này là thân tội lỗi. Mà cái tâm mình là nguồn suối phát sinh tội lỗi. Mà nếu mình quan sát rằng á, cái tội lỗi của sanh tử. Bây giờ mình nói nội cái chuyện tại sao Đức Phật dạy mình đừng có sát sanh. Cho thỉnh thoảng mình tập ăn chay để chi? Để một ngày đó mình đừng nghĩ tới giết. Mình ăn chai kỳ á, ăn tháng 2 ngày, 3 ngày gì đó là một ngày đó mình không khởi chết tâm. Còn thí dụ như hồi bây giờ qua đây thì mình ăn đa số đồ chết, sẵn, đông lạnh à. Nhưng mà hồi mình ở Việt Nam đó là ngày nào mình cũng đi mua đồ tươi. Thì thí dụ như nói hôm nay mình đi mua cá lóc về kho nghe Thì bắt đầu những cái diễn tiến của con cá lóc. Ra lựa cá. Lựa xong người ta mới, mà lựa con nào phải sống cho thiệt mạnh đó nha. Chứ, chứ nào mà con nào mà nó chết ngáp ngáp nhiều khi có không đừng chịu mua. Nó nói cá sình cá ương không mua ăn đồ tươi đó rồi mua về rồi phải xỏ cá cầm trên tay này về rồi phải đập nó làm sao cho nó chết này một cái đâu có chết phải nắm nó làm sao phải cầm cái cây gõ đầu nó làm sao cho nó chết rồi bắt đầu đánh vẩy nó rồi bắt đầu phải cắt nó ra làm sao rồi phải kho nó làm sao tức là khi mình ăn thì có suy nghĩ từ cái từ cái giai đoạn đầu cho đến cái lúc mà nó thành tựu còn hôm nào mình ăn chay thì khỏe lắm không suy nghĩ tới giết Cho nên cái ý nghĩa mình tập ăn chai kỳ Phật tử chưa ăn chai trường được mà ăn chai kỳ á. Một trong những ý nghĩa là tập cho mình giảm cái ý niệm viết. Bây giờ mình quán chiếu cái niết bàn là ăn vui. Chữ niết bàn mình học hoài đó. Niết bàn là gì? Niết bàn là tiếng Ấn Độ, tiếng phạn tiếng trung hoa dịch là diệt độ. Diệt cái sanh tử, độ cái phiền não. Thế <cười> phiền não nào khởi lên độ đó? Thế mà phiền não khởi lên độ đó là có niết bàn, hãy độ được phiền não là có niết bàn. Pharaoh ví dụ như là mình đi vào vòng chùa cái mình thấy được đâu có gói mì ngon quá. Còn có gói à? lấy để em kẹt rồi đó, để chuẩn bị lát mình đổ đó, đó, trời đất ơi mới có đi lên thấy có khách thì đi lên mở cửa cho khách rồi lên lại phật cây đi xuống ai đổ trước, mình muốn định đổ gói mì đó, mà giờ mình chưa kịp đổ đó mà người khác phóng tay trên độ nó giùm mình rồi thì lúc đó mình cũng bực lắm nghe. Ai mà ăn uống không có chừng Tôi giấu trong này rồi mà Mà cũng thấy Ủa vậy chứ hồi nãy người ta để đâu có cho mình giấu Mình quên cái đó Mình quên hồi nãy là mình cũng đi kiếm mình giấu đây nè Rồi bây giờ cái nhân vậy Thì cái quả nó phải vậy Phiền não khởi lên Thì cái đó nó vừa khởi lên độ nó đi Nếu mà mình la làng lên Mà cái chuyện này là nó kỳ lắm nghe Trời đất ơi, à, à, tu mới là chính chứ ăn là phụ, tu là chính ăn là buồn. Hể đó khởi thì mình đổ, cho nên hể mình đổ được phiền não thì cái giây phút mình đổ được đó là niết bàn Thưa đại chúng, con người của chúng ta còn là phàm phu, mình không phải thánh. Đừng có nói là tôi bây giờ tôi hết buồn, hết giận, không có đâu, không dám đâu. Tôi còn buồn, tôi còn giận, nhưng... Tôi đang cố gắng. Tôi đổ cái giận cái phiền của tôi. Cách đây không bao lâu có một cô phom lên khóc. Thầy ơi thầy cho con về chùa con ở với thầy đi thầy. Phong <cười> Hòa hỏi vụ gì. dâu con nó đuổi con. Thầy Phong Hòa mới nói. Dâu đuổi mà về đây ở thế nào cũng bị rễ. <cười> Thôi bây giờ nè. Sao không nghĩ á. Mình ở chung á, hổng sớm thì chày cũng có ngày sanh phiền muộn. Thôi sẵn cái dịp này á, nó mới nói mé mé à, nó chưa nói thẳng. Thấy không? Mà người mà trong 36 kế cái kế mà tổ vi thượng sách đi trước đi. Nó nói mé còn hơn, nói má đi dùm con. <cười> đó là mình mình tránh được cái phiền não đó đi. Mà mình nghĩ rằng ở đời này, thí dụ cái gì nó đến, mình đừng có nghĩ nó bế tắc. Mà nghĩ đó là một lối thoát Nhiều khi mình biết sớm Để mình tự phòng lo cho mình Ở trong cái quyển Thiền Lâm Bảo Huấn Có một vị tổ nói câu rất hay Gọi là câu phòng hộ Ban khuya Người ta cầm cái thanh gỗ Ta gõ cáo cáo cáo Ở khuya để chi Ta la lên Coi chừng hỏa hoạn đề phòng trộm cướp. ta hồi xưa không có emergency, không có 911. Thì phải mướn mấy cái ông đó, ông đi ban đêm đó. Có, có, coi phim tàu thấy hoài cái gì. À, thì tổ mới nói là như người người ta gõ cái đó. Chúng ta phải tự phòng hộ lấy mình là coi chừng phiền não, đề phòng lục tặc. Lục tạc là gì? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Nó là cái tên giặc nó núp ẩn ở trong sau lưng mình á. Cho nên Đức Phật nói hay lắm. Sáu tên giặc nó ẩn núp ở trong Kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói. Nó núp ở trong đó đó. Mà chỉ cần mình sơ hở là mất liên tức khắc thôi. À, bây giờ thí dụ hóa qua nói là ngày chủ nhật mình đây cái cửa của mình là unlock. Đã vậy rồi mình còn dán thêm cái bảng open. <cười> Tức là mình muốn là mình mình mình mình nói với cái người ngay là cửa này không có không có không có khóa, quý vị cứ tự nhiên vào và khỏi cần bấm chuông. Nhưng mà đồng thời mình cũng nói với tên ăn trộm biết là dù cũng cứ tự nhiên vào và không cần rình rập. Dù <cười> cái người gian là nó lợi dụng những cái trường hợp đó. Thỉnh thoảng Pháp Hòa đứng trên này và ngó Thì thấy con anh anh đạp xe đạp Anh đi tới anh nhấn, nhấn thử cái cửa Cái tay mở, không được thỉnh đi Mà đã được thì anh vào Chỉ cần là mình, ảnh tới anh thử thôi Đâu có chết người ta, người ta nào đâu Rủi nó hên mà thiện nó hên nhiều lần lắm Nó hên nhiều lần lắm Nó hên đến mức độ là chùa chục người mà không ai biết nó tới Thật ra cái, cái mấy cái ở dưới đó là bị nó tới Nó thăm viếng hoài chứ gì đó sau thành tử ra cái đó gọi là cái cái niết cái niết bàn là gì? Niết bàn là khi nào mình độ được phiền não là giây phút đó mình có niết bàn. Nhưng mà mình chưa có được cái niết bàn vĩnh viễn. Mình chưa có thường trụ niết bàn, Phật là thường trụ niết bàn. Còn chúng ta là chưa thường trụ. Phải không? Chúng ta là lâu lâu tạm vắng và thỉnh thoảng tạm trú. Lâu lâu đi vắng Niết Bàn cái phiền não nó tới Mà tạm trú Niết Bàn là mình có ăn vui Cho nên nếu ai hỏi mình Niết Bàn là gì Thì nói Niết Bàn có phải là cái chỗ để chết tới không nó già không Niết Bàn là một trạng thái khi tâm mình bình an không phiền não Niết Bàn không phải là cái chỗ để tới Nhớ vậy Cho nên đừng có đợi chết lên Niết Bàn Mà phải làm sao mình ở trong Niết Bàn Ngay cái phút giây này Cái niết bàn mà, cái niết bàn mà nó còn có nơi trốn để tới, cái đó là hữu dư niết bàn. Nhớ không? Còn niết bàn mà không hình, không tướng mà lúc nào cũng có là vô dư niết bàn. Cho nên Đức Phật là ở trong cái vô dư niết bàn. Còn cái chứ niết bàn của chúng ta là hữu dư, lâu lâu nó mất. Giống như bây giờ ngồi đây nghe vậy, vui quá, hay quá. Nhưng bạn lát xuống, đụng tới mình là đâu, nó còn nguyên khối đó, thì cái đó không có phải Niết Bàn. Bây giờ đó là hữu dư đó, hữu dư tức là nó có. Rồi, phải quán sát, sanh tử tội lỗi Niết Bàn an vui, người như vậy, mặc dù đủ cả bố thí giữ giới, và nghe Pháp cũng không được Pháp giải thoát. Còn như nhàm chán sanh tử tội lỗi, nhận chân Niết Bàn an vui, người như thế, dù ít bố thí giữ giới, ít nghe Pháp cũng được giải thoát phận. Ta nghe ít, nhưng mà câu nào ta thấm câu đó Thí dụ bây giờ, đó quý vị để trong bụng câu Đức giả bổn, tài giả mạc Đức giả bổn là gì? Là cái đức mình đó, nó vốn là cái gốc để sống Còn cái tiền tài hay là cái tài năng của mình Nó chỉ là cành nhánh thôi Mà cành nhánh thì nó có thể nó bị gãy Nó có thể nó bị cắt Nó có thể nó bị chặt Nhưng mà cái gốc mà người ta có chặt đi nữa Mà cái gốc nó còn á Thì trước sau nó cũng mọc lại Vậy thì giữa tài với đức Mình chọn cái đức chứ không chọn cái tài Ví dụ vậy mà nếu mình để cái câu đó trong lòng Thì tự nhiên cái câu đó trở thành ra câu thần chú Linh đơn diệu dược cho mình Và cái câu đó là cái câu làm cho mình được cái sự giải thoát. Bây giờ mình thấy một cái người đó người ta sống không có dễ thương. Mà mình phiền não với họ tức là mình mất luôn. Họ đã không giải thoát phần họ rồi. Mà mình lại lấy cái phần không giải thoát của họ làm cái phần không giải thoát của mình. Mình dính chùm. Đức Phật nói là Cái ác này nó lây lân cái ác khác Thường thường đó là mình gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Nếu mà mình gần cái người lành Thì mình lây cái lành Mình gần cái người xấu Thì mình gây cái sao lây cái xấu Nhưng bây giờ có một cái trường hợp là Chúng ta phải quán Thấy Những cái phiền não sanh tử Của người khác Đừng để cái phiền não sanh tử đó trở thành Cái phiền não sanh tử của mình Mình đang có Niết bàn mà Mình đang có Niết bàn mà Thiện Nam Tử Người được Pháp giải thoát Ở trong ba trường hợp Đây bây giờ người ở trong ba trường hợp he. Thứ nhất Khi các Đức Phật ra đời Thứ hai lúc các vị dương giác xuất thế Nếu không ở Hai lúc ấy thì khi vị trời ở sắc cứu cánh nói pháp giải thoát người kia nghe rồi được thể giải thoát thiện nam tử ta thở xưa khi mới phát tâm đều không gặp phật và bích chi phật chỉ nghe vị trời ở cõi tịnh cư nói pháp giải thoát sau khi nghe ta liền phát tâm tu hành đức phật nói có người có có nhiều khi mình mình mình được cái may mắn là một là mình gặp phật ra đời hai là mình gặp một cái vị duyên giác giúp cho mình Nhưng mà nếu mình không gặp hai người này Thì mình gặp ở đâu Có khi mình ở một cõi trời mình nghe Pháp Mình cố phát tâm Nên Đức Phật mới đưa cái ví dụ Đức Phật mới kể là lịch Tiền thân của Phật là ta Khi xưa mới phát tâm đều không gặp Phật Giống như mình bây giờ mình không gặp Phật Và mình không có gặp Bích Chi Phật Bích Chi Phật là ai à, Bích Chi Phật là gì Bích Chi Phật Là tiếng Phạn Tiếng Trung Hoa Dịch bích chi Phật là Đọc giác Tại sao đọc giác Tại vì này Vị này không ai giúp cho họ giác ngộ hết Tự một mình Họ đơn độc Họ thấy các Pháp Họ giác ngộ Rồi bây giờ Pháp Hoà nói một cách khác là Đọc giác này là ai biết không Tức là duyên giác <cười> Cái quả của cái người tu duyên giác Là độc giác Tức là một chữ độc giác là gì Là trở thành một vị Phật Nhưng mà vị Phật này Do thấy các cái duyên Mà giác ngộ chứ không ai giúp cho vị đó giác ngộ hết Thành Phật như vậy đó Cái trường hợp như vậy Gọi là Phật này là Phật độc giác Ví dụ bây giờ là hồi, Giống như ngày hôm qua Có một ông Tây ông đi ngang chùa thì ông mới nói tự nhiên sao tôi đi ngang cái chùa này mà tôi vợ tôi hối tôi đi mà tôi nhất định tôi không chịu đi tôi nói nhất định tôi phải vô tôi bấm chuông để tôi tôi vô tôi coi cái chùa này thì bấm chuông ông vô ông gặp Pháp hòa thì thì nói chuyện với một hồi ông nói rằng ông chưa phải là một cái người phật tử gì hết ông là một người đạo chúa Nhưng mà tự nhiên có một ngày nào ông đọc ở trong một cái quyển sách của Phật giáo Thì ông thấy một câu ở trong đó mà làm cho ông bừng tỉnh Và ông ông ông ông, ông rất là thích thú và ông vui vẻ vô cùng sau cái câu nói đó Cái trường hợp đó, cái cuốn sách đó là cái duyên giúp cho ông này giác ngộ Đó gọi là duyên, duyên giác Và thí dụ như trường hợp đó, ông thành Phật ngay lúc đó đi Gọi là đọc giác À, cho nên cái nhân tu là do duyên các pháp giác ngộ mà tu Rồi mình có thành quả được cái trường hợp này gọi là Giống như mình đi bảo lãnh vậy đó đi, Thí dụ bây giờ ta gặp mình ta nói Ủa hồi xưa anh đi qua đây viện gì <cười> Nếu tôi đây qua đây viện bảo lãnh Mà bảo lãnh nó cũng có nhiều viện đó nha Bảo lãnh đoàn tụ Hay là bảo lãnh từ thiện <cười> giúp từ thiện là mình đi vượt biên rồi một cái hội từ thiện nào bảo lãnh mình quá. Đó, thì mình cũng ở quốc gia tự do này nhưng mà cái trường hợp được bảo lãnh nó cũng nhiều cái loại nhiều cái trường hợp. Thì giác ngộ ở đây nó cũng có nhiều trường hợp. Có nhiều trường hợp là do thấy cảnh khổ rồi giác ngộ. Như cái bà tây hôm trước mình kể vậy đó, leo lên cái chỗ làm răng ta chích một cái mũi thuốc mê, thuốc tê vô để làm răng cho bà mà lúc đó bà chào bọt mép Mà may là đem vô trong bệnh viện cấp cứu kịp. Bác sĩ nói chỉ cần trễ mấy giây, mười giây, mười lăm giây là bà chết rồi. Sau khi bà tỉnh dậy rồi là bà viết một lá thư bà từ chức hết tất cả các cái chức vụ bà đang ở trong chính quyền. Bà nói rằng cái chết nó sát bên. Bây giờ tôi không thấy cái chức nào nó quan trọng nữa hết á. Bây giờ tôi chỉ muốn đi tìm về con đường tâm linh thôi. Rồi bà nghiên cứu tất cả cuối cùng bà chọn Đạo Phật để bà tu học thì cái bà này đó là bà là gì là duyên giác cái cái chết nó nó làm cho bà giác ngộ duyên giác đó, trong trong đạo Phật của chúng ta trong trường hợp Phật giáo Việt Nam của chúng ta thiếu gì chư vị hòa thượng mà nhờ nghe một tiếng chuông chùa mà mà giác ngộ độc giác cho ở trong trường hợp này thời gian được giải thoát đó thiện nam tử ta thổi xưa mới phát tâm điều không gặp phật không gặp bích chi chỉ nghe vị trời tịnh cư nói pháp giải thoát trời tịnh cư tức là ở cái nơi mà sắp sửa đi xuống cõi đời nhiều khi mình pháo hòa biết là trong cái chuyến đi vừa rồi ai ai thấm gì thì pháo biến mà pháo hòa nhìn trong đoàn pháo hòa biết có một người Đã thấm nhiều lắm Tại vì xưa nay Là một người Phật tử Rất dễ thương Nhưng chưa có cơ hội Nghe và tiếp xúc nhiều Lần này đi sát với quý thầy Rồi vì đi hành hương là đi Phật sự này Đâu có chỗ nào để đi chơi Đâu có chỗ nào để đi xuống Làm gì nữa đâu thì bắt buộc phải ngồi đó thôi Cho nên ngồi đó được nghe Ngồi đó được thấy Thấy bao nhiêu người khóc, thấy bao nhiêu người khổ. Thì Pháp Âu biết cái vị Phật tử này thấm. Thì cái trường hợp đó là vị đó đang ở cõi trời tịnh cư. <cười> tịnh cư là gì? Ở cái nơi chốn thanh tịnh. Ở nơi chốn thanh tịnh. Và ở nơi chốn thanh tịnh người đó đã được nghe những điều trong sáng để giác ngộ cho tâm tư mình. Vậy thì qua cái đoạn kinh này á. Đức Phật mới nói với chúng ta rằng á, Cái sự giải thoát của chúng ta không có hạn định Bao bố thí bao nhiêu, nghe kinh bao nhiêu Mà cái quan trọng là chúng ta có đủ tuệ giác Để chúng ta nhận ra cái then chốt của sự tu hành Ngày hôm qua có một vị mới đi, buồn, một cái người bạn tu rớt lâu mà làm vị này buồn khổ với con, thầy ơi. Con buồn quá phải chi cái người đó không phải là một Phật tử lâu năm họ làm con buồn, con không buồn mà cái vị này tu dữ lắm, con rất là nghĩ rằng người này tu dữ lắm mà chỉ tạt vô mặt con bao nhiêu câu nói vậy cho nên con buồn quá. Từ đó mình mới thấy rõ ràng phải không? Đâu phải nghe nhiều, tu nhiều, biết nhiều là có thể nghe nhiều biết nhiều nhưng mình không thấm được cái đó. Cũng giống như là cũng giống như là đại chúng ở đây mình ăn gỏi hoài phải không? Tuần nào cũng có gỏi ăn mà cái cọng rau câu á xé xé nhỏ nhỏ ra rồi giả như là xứa trộn vô trong cái thau gỏi đó. Ăn trộn cỡ nào để nó bao nhiêu lâu ăn nó chẳng thấm gì nó cứ dai dai sực sực vậy. Tốn tiền vậy thôi chứ. Hao hao răng chút vậy. Có thấy được cái cọng đó không? Đâu có thấm gì đâu. Nó trộn vô là cho nó nhìn cho nó có trắng trắng. Như cọng xứa vậy. Gọi là kêu gọi xứa mà gọi gã như gọi xứa vậy đó. Nó không thấm gì hết đó. Thì không chừng mình đó. Đâu trong số chúng ta cũng có những người nó là cái cọng đó đó. Ngâm ở trong gõi bao nhiêu năm mà ngọt cũng không ngọt mà. Chua nó cũng không chua. Nó dai dai dai. Mỏ <cười> thì tiếc mấy chục. <cười> mà nuốt thì trẩn trắng trần đầu. <cười> Thôi thì mình dừng ở đây Để rồi chiều nay chúng ta học cái đoạn kế Nhưng mà ở đây là mình đã thấy được Cái điều Đức Phật muốn dạy cho chúng ta Cái ý nghĩa của giải thoát ha Cái phẩm kinh này á, nó, nó nói lên được thêm Những cái, cái đạo lý của cái, hai cái chữ giải thoát Mà lâu nay chúng ta nghe nói đó Rồi chiều nay mình sẽ học tiếp Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này